Con ơi nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan, vạn năm là vạn năm nào. Thành xây xương lính, hào đào máu dân, con vua thì lại làm vua, con sách ở chùa phải quét lá đa. Bao giờ dân nổi can qua, con vua thất thế lại ra quét chùa. Bà bá hộ hẳn có hai người con trai, Tâm là đứa con đầu năm nay tròn 10 tuổi, Kha là đứa thứ hai năm nay liền xấu và hàng quá chồng từ năm thằng Kha mới lọt lòng đỏ hòn, thằng lớn bập bẹ cầm bút hợp chữ. Ông bá hộ chồng của bà trong một lần đi xuống mạng đồng bằng buôn muối, bị quân bất lương giết và cướp sạch số vàng lên tới 3-400 lượng. Sắc của ông đến nay vẫn chưa tìm thấy. Và những năm 1770, khi mà dân chúng quanh vùng còn đói vàng cắm mắt, miếng ăn miếng mặc là nỗi lo hàng ngày, thì nhà bá hộ hàng có của ăn dư giả. Sa nhân trong nhà lại đin đến cả 3 40 trục nhân mạng. Bà bá hộ lại khác xa đám cường hào ác bá ở trong vùng, ấy là bà mang nhân nghĩa ra mà đối đãi với kẻ ăn người ở, với bà con chòm xóm. Phạm là bất cứ ai từ người làng quen biết, thầy là tứ cố vô thân, đến xin bà củ khoai nắm gạo mà đều vui vẻ giúp đỡ mà không tính toán thiệt hơn. Giàu nan đói năm thiện hay là nhạn châu chấu phá sạch mùa màng năm tốt. Nếu không có bà mở kho phát trận lại ngày đêm cùng gia nhân nấu cháo cứu khổ thì dân quanh vùng chắc chẳng còn ai sống qua cơn hoạn nạn đó. Ấy vậy mà số của bà thì bất hạnh lắm, ở hiên mà không gặp lành. Sau khi ông bá hộ mất thì một tay của bà ra cắng đắng công trong việc ngoài, hai đứa con thì đang tuổi ăn tuổi lớn nên hầu như bà chẳng có thời gian nghỉ ngơi, rồi trong nhà kẻ hầu người hạ ra chiều tấp nập lắm. Cuộc sống cứ âm thầm trôi qua trong bình yên và bỗng có thời cuộc ập đến vào một đêm mưa gió tối trời, 10 năm sau đó. Bà Hằng nhân một lần trèo xuống cùng dân nhân cứu vớt dân làng khi con đê đầu làng bị vỡ. Xôi rồi thế nào mà chiếc xuồng lại lật úp, cuốn bà và mấy dân nhân xuống dòng nước lũ đục ngầu. Đến khi lũ rút, người ta thấy xác của bà kẹt vào một cành cây đổ ngang đường, trên tay vẫn còn cầm chặt mái chèo. Sau khi bà hàng chết thì thằng con lớn là Tâm lên tiếp quản sản nghiệp. Chưa đoạn tang mẹ 3 năm, nó đã mau mải cưới về một người vợ. Vợ của nó là con hoa, con gái của một trọc phú cách đây hơn 3 chục dặm. Mỗ Hoa đối xử với kẻ anh người ở ra chiều cay nghiệt lắm, phàm là gia nhân trong nhà tuyệt không được đặt chân vào nhà nếu không được mụ ta cho phép, mụ thượng xa xỉ chửi mắng rằng. Lũ dân đen bẩn thỉu Chúng mày dám tự tiện đặt chân lên nhà làm bẩn nhà của bà. Thì bà đánh cho què cắn. Bà đánh rồi bà tống cổ ra khỏi nhà. Chúng mày cứ liệu cái thần hồn đấy. Nhưng không những đối xử với đám gia nhân. Mà ngay cả với em chồng mùa cũng chẳng có thiện cảm. Mùa thường gì tai của chồng mỗi khi không có mặt của đứa em. Chú thì chú cũng lớn rồi đấy. Các cụ trà bảo là nữ thập tam nam thập lục ấy là gì. Ông định nuôi báo cô chú ấy đến bao giờ. Nhà này còn thừa thóc thừa gạo Mà đối đại với rời mãi thế Không phải cho chú ấy tự buôn trải làm ăn đi Cứ ăn bám mãi thế này đến bao giờ Mỗi lần nghe vậy Thì gã thường gạt phát đi Chú út còn nhỏ dại Biết thì quay nào mà làm ăn Thôi thì cứ thư thư vài ba năm rồi tôi liệu Vài ba năm nữa Dễ thường ông tưởng tiền bạc Trong cái nhà này là lá đa Và nuôi chú ấy mãi được sao Mưa rầm thấm lâu Những cuộc nói chuyện ra vào to nhỏ làm cho gã bắt đầu để ý vào cái khẩn gắt bỏ chính đứa em ruột của mình. Bất cứ thứ gì gã cũng có thể lôi ra để bắt bẻ mà cạnh khóe. Cho đến một ngày kia hai vợ chồng của gã gọi Kha lên rồi bảo: "Chú à, mẹ mất thì cũng lâu rồi. Cậu đã đến lúc chúng ta tách ra mà làm ăn, anh chỉ không thể nuôi mãi chú được, chứ còn về lấy vợ làm nhà mở hướng cuộc sống riêng, anh chỉ tính thế có đúng không?" Kha cúi đầu im lặng mà không đáp. Mũ hoa nhỏ tuyệt mĩn chậu đang chốc chép trong miệng xuống đền gạch, quật nhanh một dòng nước đỏ như máu, đang nhễu ra bình mép rồi tiếp lời. Cha mẹ mất rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net